các bạn đang nghe tại đọc audio.net Buổi tối, chuẩn bị đưa Alice về nước Mỹ. Buổi sáng, Tiêu Giá và Vương Dĩ Cầm lên vận hoa sân thượng, Điềm Điềm căn đảm một mình đi xuống lấy đồ uống cho hai người, bởi vì tầng nhà cao nhất chỉ có căn hộ của bọn họ mà từ đó trên sân thượng chỉ có 10 bậc thang, cho nên không lên thang máy. Mọi lần lên xuống cầu thang đều là Phong Tiêu Giá cùng đi với Điềm Điềm. Không ngờ qua vài phút Dưới lầu đã truyền đến tiếng kêu Của điềm điềm thắt lên trái tai Tiếp theo đó là tiếng kêu của Alice Phòng tiêu giã liền vứt cuốc mà chạy xuống Vương dĩ cầm cũng hoàng sợ Mà chạy theo anh thân thể điềm điềm nằm ở cửa nhà Alice lùi vào góc tường Dưới chân là một cái mặt nạ trông rất là dữ tợn Em, em không chạm vào nó Em không chạm vào nó Em đã làm gì cô bé rồi hả Lúc vương dĩ cầm bế điềm điềm lên Thì phòng tiêu giã năn nắm nước cổ áo của Alice Giận dữ mặt chất vấn Em, em không chạm vào nó, em chỉ muốn dọn nó thôi. Alice cũng bị phản ứng của Điềm Điềm làm cho hoàng sợ. cậu bé có bệnh tim, làm sao có thể chịu được sự dọa dẫm của em chứ hả? Phòng tiêu giã hung hăng đẩy Alice ra, đón lấy thân thể mềm mạnh của Điềm Điềm. mà gọi cấp cứu đi. Dạ vâng. vương dĩ cầm lau nước mắt, rồi chạy vào nhà gọi cấp cứu. Điềm Điềm được xe cứu thương đưa đến bệnh viện Nguyên Thịnh. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhìn Phòng tiêu giã và vương dĩ cầm lắc đầu Đứa nhỏ này còn nhỏ, cần nhanh chóng phải làm phẫu thuật, nếu không phải sau tình trạng này xảy ra sẽ càng thường xuyên hơn. Phòng tiêu dã nhìn Điềm Điềm tái nhật ở trên tường bệnh, nắm tay chặt lại. Vương dĩ cầm cố nén nước mắt đau lòng mà gọi tên Điềm Điềm. Đêm đó, phòng tiêu dã lo lắng phản phần, áp giải Alice lên máy bay, còn vương dĩ cầm ở lại bệnh viện chăm sóc cho Điềm Điềm, để phòng tiêu giã mang tin tốt lành quay về. Ba ngày sau, phòng tiêu dã gọi hai cuộc điện thoại, Lần đầu báo để anh đến Boston bình an Lần thứ hai anh nói đã liên lạc Được với thân đồ trí Còn mấy lần sau đó Phương Dĩ Cầm nóng ruột gọi điện cho anh Nhưng anh đều tắt máy Phương Dĩ Cầm chưa bao giờ túi rối đến như vậy Từ nhỏ đến lớn cô đã rèn được Tính cách độc lập kiên cường Chưa bao giờ dựa dẫm vào ai cả Mọi chuyện đều tự mình xử lý Xong khi phòng tiêu giá vừa đi Thì cô phát hiện cuộc sống của cô đã rối loạn hoàn toàn Điểm điểm đã tỉnh lại Bác sĩ nói cô bé phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, tốt nhất là cần được phải phẫu thuật ngay. Mỗi ngày cô bé đều hỏi cô mấy lần, khi nào thì anh trai sẽ trở về. Vương dĩ cầm đã vô phương đối diện với ánh mắt thất vọng của cô bé. Ngày thứ ba sau khi cô rời khỏi lưu thị, Lưu Khang Thái chuyển khoản một số tiền vào sổ tiết kiệm của cô. Đây là thứ cho đáng được nhận, nhà chúng ta đã nợ cháu quá nhiều. Lưu Khang Thái thở dài hối lỗi nói, Vương dĩ cầm cũng không từ chối dù đường qua ốc hay là điểm điểm đều cần tiền cả. một tuần sau lưu đắc trí làm thủ tục xuất viện cho trương dương hiển rồi sau đó đến phòng bệnh thăm điểm điểm và vương dĩ cầm anh và hiền dương sẽ định ra nước ngoài đăng ký kết hôn. lưu gia đã tự anh tuy rằng có một chút tiếc nuối nhưng về sau anh có thể là chính mình cảm giác này thật là tốt. lưu đắc trí không e rè hạnh phúc nắm lấy tay của trương hiển dương vết tích bão táp đã tan biến ở trên mặt. Chỉ còn lại vẻ thông suốt và thoải mái mà thôi. Chúc mừng anh. Em tin bác trai bác gái rồi sẽ tha thứ cho anh. Máu mủ rượt ra đâu dễ để chối bỏ chứ. Cảm ơn em. Trương Hiền Dương cảm ơn từ đáy lòng. Mấy năm nay anh ta cũng rất là khổ sở. Khi phải lừa gạt vương dĩ cầm, anh cũng biết tình cảm của anh và Lưu Đắc Trí sẽ không được chúc phúc. Nhưng cắt đứt mối tình này thì anh lại không làm được. Dù sao thì cảm giác, được tay trong tay cùng với vợ mình đi dưới ánh nắng mặt trời, Thật là thỏa mãn biết bao. Tự cảm ơn em đã nghe rất là nhiều lần rồi. Vừa dĩ cầm cố ý lưu một cái. Bà người bọn họ quen biết nhiều năm như vậy. Nếu vứt bỏ hết mọi chuyện trong quá khứ, thì bọn họ vẫn có thể làm bạn tốt của nhau. Tiểu cầm à, khi nào thì chồng em sẽ quay về. Liều đắc chí quan tâm các tiếng hỏi. Sẽ nhanh thôi. Vừa dĩ cầm rù mày che giấu nội tâm bất an của cô. Những ngày không có tiêu giáo ở đây, mỗi ngày đều dài như là mấy năm vậy. Dĩ Cầm vừa hoảng sợ, vừa trấn ăn điềm điềm, vừa phải tìm mọi cách liên lạc với tiêu giã, thế nhưng lại không có kết quả, mãi đến khi có một luật sư mang vẻ mặt nghiêm túc tiến vào phòng bệnh. Cô Vương, đây là đơn ly hôn của ông Phong. Chỉ cần cô ký tên là hoàn thành thủ tục rồi. Cô chỉ cần ký vào đơn ly hôn là sẽ lập tức được sở hữu một triệu tiền mặt và một căn hộ ở trung tâm Đài Bắc. Luật sư xử lý việc ly hôn, không nhìn sóc mạch trắng mạch của Vương Dĩ Cầm mà lưu lắt nói ngón tay của cô run rẩy tiếp nhận tờ đơn ly hôn, đọc đến trang cuối cùng, nhìn thấy chữ ký của phong tiêu giá, thì quả thật. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện